các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại chiếc con đường bụi bặm trước mặt. Phía bên kia gian hàng bánh mứt mới bày ra bán mấy hôm nay mà xem chừng đã khá đông khách. Những cây mứt đủ loại đủ màu đặt san sát trên chất đi văng hình chữ nhật, phủ một lớp ni lông trắng để tránh bụi và rồi. Chủ tiệm đang lớn tiếng giao hàng, nhìn thấy Hoàng Tần vội dơ tay cúi đầu trào Hoàng Tần khẽ mỉm cười đáp lại rồi quay đi cho khác. Một lúc sau nghe tiếng ồn nào từ trong nhà vọng ra, Hoàng Tần biết canh bạc đã chấm dứt, gã quay vào, vội vàng tiễn khách, rồi gọi Đào vào hẳn trong bồ ngủ, khép cửa lại. Đào ngồi ở mép giường, mở to mắt hỏi. Ừ, có cái việc gì mà bắt người ta nghỉ sớm thế? Mà sao không điện về? Điện thoại làm cái gì mà phóng về cho nó khổ? Đã bảo là anh không muốn dùng điện thoại của xảo nói chuyện riêng. Người ta để ý, chính anh cấm nhân viên của anh không được dùng, chẳng lẽ anh lại vi phạm? Rồi gã trầm rộng tiếp ngay Này Lão Tiến vừa báo tin là sẽ về ăn Tết ha Cái gì? Tiến nào? Hoàng Tiến ấy à? Chứ còn Tiến nào nữa Đào lặng người ngồi im Một lúc sau mới ngẩn lên bảo Hoàng Tân Ôi Bị một vố như thế mà chưa chưa Em cứ tưởng là lão ấy phải tỏa đến già Hóa ra vẫn cứ vác mặt về Lạ thật đấy nhỉ Lạ thật đấy chứ Anh cũng cứ yên chí là lão chán bên này lắm rồi Sáng nay lão điện về Anh giật mình tưởng lão nói đùa Cha hiểu tiền đâu mà cứ đi đi về về như thế Tốn lắm Chuyện tiền nông thì nói làm gì Bên Mỹ thiếu gì tiền Mình lấy uh, của lão có bao nhiêu đâu Lão có bảo là hôm nào lão về không Hoàng Tần buồn giàu ngồi xuống bên cạnh đào Gật đầu đáp Có Cho nên anh mới phải bỏ dở công việc Chạy về bàn với em đây này Vài hôm nữa thôi Bây giờ em tính thế nào? Về ngoài ấy hay ở lại trong này? Tất nhiên là em phải tránh mặt lão rồi. Đào thừa người không đáp. Cả tháng nay nàng đã thuyết phục Hoàng Tần để gã tìm cách ngăn cản bà vợ già đừng vào ăn Tết trong này với gã. Và Hoàng Tần đã thành công. Chỉ tốn số tiền khá nặng gửi ra cho vợ và các con. Đào muốn cái Tết giáp Tuất này sẽ là một mùa xuân cực kỳ hạnh phúc của Đào và Hoàng Tần. Chỉ có ăn, đánh bạc và lên giường nằm ôm nhau. Không ngờ kế hoạch của nàng đang trôi chảy êm đẹp Thì phút trót lại không thành Chỉ vì cái tin hoàng tiến về nước Đào ngẩn lên hỏi Thế lão nói là lão ở đây bao giờ Đến bao giờ mới về Không Lão có nói anh cũng chẳng có hỏi Mà lão cũng chẳng có nói Nhưng mà dù lão có nói thì cũng như không Thiếu gì đứa lúc về chỉ định ở có hai ba tuần rồi Rồi là ham chơi xin gia hạn Ở luôn cả năm rồi Đào ngả người nằm xuống Rũi thẳng hai chân và rang rộng hai cánh tay, ngực nàng căng lên như sắp bật tung mấy cái nút bấm nhỏ. Nàng nghiệm ra một điều là lúc đánh bài, nàng có thể ngồi bao lâu cũng được, nhưng cứ sau khi giải tán là bắt đầu thấy mỏi lưng. Có lần nàng đánh tránh ở quận 3 gặp bà cụ khoảng 60 tuổi, mẹ của một đồng chí cán bộ cao cấp. Đi đánh bài luôn luôn mang theo một con ảo và siêu thuốc bắt. Bà cụ lúc nào cũng ngậm xâm Và cứ đánh nửa ngày thì lại tạm ngưng Để uống bát thuốc bát cho đỡ đau lưng Đào nghĩ mai kia về già Chắc nàng cũng sẽ đi theo con đường đó Nàng vặn người qua lại mấy lần cho giãn gân cốt Rồi lại ngồi lên Nói với Hoàng Tần Nhưng cốt để tự an ủi mình ừ, Chắc lão chả ở đây lâu đâu Về ăn Tết mà Giỏi lắm thì mươi hôm nửa tháng là cùng chứ gì Bà lão Cũng chỉ tạt qua thăm anh thôi Chứ đời nào mà là ở với anh Vịt kiểu về đây Tiếng là thăm nhà Nhưng mà có hai chịu nằm nhà đâu Thôi em bàn thế này xem có được không nhé Em em cứ loanh quanh ở đây cho nó tiện hơn Chứ về làm gì tận Hà Nội ấy. Em chán Tết Hà Nội lắm Ở trong này vui hơn Hoàng tần Trầm ngâm không nói gì Gã đứng dậy đẩy cửa ra ngoài Xuống bếp lấy công nước bưng lên Và lại ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh đảo Đối với Hoàng Tần, dù sao Hoàng Tiến cũng là anh ruột. Tuy trong lòng Tần, có lúc đã cảm thấy bực mình vì ảo tưởng chính trị rất ngây ngô của ông anh trí thức, nhưng xét cho cùng thì Tần vẫn cho anh mình là người không có gì đáng ghét. Huống chi Hoàng Tiến về dịp này, dù muốn, dù không, cũng sẽ trang trải cho Tần được khá nhiều chi tiêu trong 3 ngày Tết. Cho nên trong thâm sâu, Hoàng Tần muốn đào tạm ra bắt, khi nào Hoàng Tiến trở lại Mỹ. Gã sẽ đánh điện ra báo tin, và nàng lại vào với gã. Muốn như thế, nhưng gã ngại mở miệng đề nghị, sợ đào hiểu lầm gã muốn tống cổ nàng đi. Cho nên gã rè rặt hỏi, em không về Hà Nội thì định ở đâu? Em, ở tạm, đăng nhà kế hậu cũng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net